Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 222 khách sạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trong tiểu trấn có một khách sạn khá rộng. Đây là một tòa kiến trúc năm tầng, tuy là kết cấu bằng một chế thành, nhưng cũng có khí thế hào hùng. Trước cửa khách sạn treo một biển lớn chữ vàng Hoa Anh lâu. Lâm Hiên đi tới khách sạn không xa, Nơi này không phải chỗ bình thường phàm nhân mà là thiên mục sơn tạo. Thành mười năm một lần khi tổ chức phường thì dùng để tiếp đãi tu sĩ. Từ bên ngoài đến. Căn cứ như lời tiểu nhị kia muốn đi vào trong thiên mục sơn nhất. Định phải trước tới nơi này dừng chân đăng ký. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua quả nhiên phát hiện toàn bộ tu sĩ của. trấn nhỏ đều tập trung ở nơi này đã có vài người đi vào núi Lâm Hiên. Lặng lẽ đi tới hoa anh lâu. Lúc này hắn đem linh lực tu vi. Duy trì ở trúc cơ sơ kỳ. Nếu tu vi quá thấp. Thì hành động không dễ mà còn vấp phải chắc trở. Ngược lại nếu. Là trúc cơ hậu kỳ lại dễ gây sự chú ý. Cho nên. Lâm Hiên sau khi suy nghĩ. Đem pháp lực toàn thân duy trì ở. Trình độ vừa trúc cơ thành công. Không cao cũng không nên quá thấp. Tham kiến tiền bối. Lâm Hiên mới đi vào trước cửa, đã có một người thiếu niên mặc áo trắng, đón chào, ước chừng hơn 20 niên kỷ, toàn thân linh lực tu vi, cũng không kém là linh động kỳ tầng thứ năm. Những môn phái khác, loại này sản nghiệp trong thế tục chắc chắn sao, cho ngoại môn để tử quản lý, nhưng mà thiên mục sơn chú trọng nhập, thế, cho nên bưng trà rót nước, hầu hạ. Loại công tác này toàn bộ do bổn môn để tử cấp thấp đảm nhận. Đó cũng là một loại tu hành, có thể đi trừ tâm ma. Thấy tiếp đãi hắn cũng là người tu tiên, Lâm Hiên không nhìn được sững sốt, thiếu niên kia lại dường như nhìn quen với ánh mắt như thế, trên mặt không có chút nào gì sắc, hơi cung kính mà nói tiền bối cũng là tới tham gia giao dịch bổn môn hồi sao? Đúng vậy, Lâm Hiên gật đầu, nếu như thế, xin mời người theo ta. Lâm Hiên theo sau thiếu niên đem Lâm Hiên trong khách sạn, ở nơi này, bất tiện để sử dụng thần thức. Tuy nhiên hắn liếc mắt đảo qua, từ các loại trang phục thấy rõ ràng toàn là người tu tiên. Ngoài tán tu cũng, không có thiếu môn phái đệ tử. Nhìn cảnh này, Lâm Hiên không hoảng mà còn lấy làm mừng, xem ra chủ. Dược tiệm nói không giả. Thiên Mục Sơn mặc dù ở Bắc Cương nhưng sản. Vật phong phú nhất là linh thảo đã tuyệt tích ở bên ngoài nơi này. Thỉnh thoảng lại hiện thế cho nên 10 năm mở ra phường thì tạm thời. Có khả năng hấp dẫn không ít người tu tiên. Thiếu niên dẫn Lâm Hiên tới trước quầy. Hắn cung kính kêu một tiếng. Sư Thúc một người ước chừng trung niên khoảng tứ tuần dáng người. To béo ngẩng lên, liếc mắt dò xét Lâm Hiên. Trong phút chốc, Lâm Hiên cảm giác bí mật toàn thân bị nhìn sạch sẽ. Trong lòng hơi kinh hãi, nhưng lập tức thầm cười lạnh. Hiển nhiên, người này luyện công pháp đặc biệt, biểu hiện ra là khách sạn trưởng, quầy thực ra là ngầm tra từ xét tu sĩ từ bên ngoài, nhằm phát hiện những vị muốn gây rối. Đáng tiếc dựa vào tu vi trúc cơ trung kỳ tu sĩ của người kia, Làm sao? Có thể nhìn ra điểm đáng ngờ. Thần thức Lâm Hiên so với cùng bậc tu sĩ. Đã muốn hơn xa ít ra người trước mắt. Đối với hắn đủ không đủ uy. Hiếp. Còn khám phá chính mình tu vi. Lâm Hiên càng không lo lắng ẩm linh. Đan và cẩu thiên huyền công khi thu liếm pháp lực trừ phi là nguyên. Anh kỳ lão quái. Nếu không những kẻ khác hắn cũng rất có niềm tin. Trưởng quỹ thần thức đảo qua trên người Lâm Hiên. Không có phát hiện. Chỗ khả nghi. Trên mặt lộ ra một chút hiền lành tươi cười tại hạ. Thiên mục sơn vương thế hiên. Không biết vì đạo hữu này tôn tính đại. Danh tu luyện trong môn phái nào. Tại hạ lâm hiên là tán tu mà thôi. Từ lâu đã hâm mộ giao dịch của. Quý phái hội lâm hiên những lời này nửa thật nửa giả đối phương tự. nhiên trong miệng nói vài câu hoan nghênh đem một cách ngọc bài đưa. Tới trong tay lâm hiên vật này chính là bổn môn tín vật đảo hữu. Không nên làm lạc mất. Đến ngày mai tể phái tự nhiên có chuyên môn để tử tiếp dẫn các vị đồng đạo vào núi. Hôm nay đảo hữu đã có thể ở lân. Cận đi dạo. Cũng có thể đã ở bổn điểm nhị tạm. Lôi sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. t Ngươi. cung kính dẫn vị đạo hữu này về nơi tính tỏa vâng kia thiếu niên áo trắng thi lễ một cái lập tức xoay người lại tiền bối xin mời làm phiền ngươi vậy là cảnh giới trúc cơ kỳ nơi nghỉ của lâm hiên so với phòng trò khách sản cũng khác nhau rất lớn là mình hắn một tiểu viện mặc dù diện tích vừa phải nhưng mà hoàn cảnh khá thanh u phòng bày biện đơn giản sạch sẽ sáng ngời lâm hiên trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn sau khi tiến thiên mục sơn đệ tử hắn đem cửa phòng đóng kỹ sau đó thả ra thần thức đem cả cây tiểu viện toàn bộ tìm tòi một lần không có phát hiện khả nghi lâm hiên lúc này mới thực sự buông lòng vô sự đối phương cũng không có làm bất luận xem ra thiên mục sơn trái lại không ngốc Mặc dù tu sĩ bên ngoài còn nghi vấn lo lắng, nhưng cũng không muốn làm ra hối chuyện. Thực ra, nếu không phải ở này có gì bất thường, hắn sẽ không đối với. Thiên Mục Sơn tồn tại ý xấu, quang minh chính đại dùng tinh thạch thu. Mua vạn tượng thảo. Cũng không biết vì sao, từ khi vào Thiên Mục Sơn, lâm hiên tâm trạng. Không yên, dường như chuyến này sẽ gặp phải một biến cố quan trọng. Nhưng chính hắn cũng không rõ lo lắng rốt cuộc đến từ nơi nào. Nếu là người tu đạo tự nhiên có khả năng duyệt thần đối với phần nghi. Ngờ này, Lâm Hiên cũng không dám xem nhẹ. Nếu không phải ngoài nơi này có tin tức vạn tượng thảo, Lâm Hiên chắc đã sớm rời đi tự nhiên sẽ không đem thân vào nơi nguy hiểm. Bây giờ lại không thể đi, ngưng thần đan công dụng thế nào chỉ còn thiếu vậy một phụ liệu. Nghĩ cảnh giới nhanh chóng đề cao cũng khiến hắn trở nên cam đảm hơn. Lâm Hiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chính mình ở mọi phương diện đều cố gắng cẩn thận. 11 2010 06 19 an